t r ư ơ n g hai trăm lẻ một phong quốc đại danh đang âm thầm tác loạn cũng chính là dựa vào một cái này bạch nhãn hắn khả năng mỗi một lần đều chuẩn xác không có lầm biết cả r ù giả bố trí bao nhiêu nhì giả cùng nhì giả thực lực thậm chí coi như cả r ù giả cho rằng phái đi ra ngoài xa nhẫn ở giữa con nữ làm mảnh nhỏ đặc biệt thay một ít xa nhẫn đều vô dụng xem ra bọn họ là thực sự dự định buông tha hầm mỏ cũng đúng vậy à, so sánh với ốc đảo mà nói hầm mỏ mất thì mất nhưng nếu như ốc đảo không có không chỉ là làng cát phong quốc đều rất tê d ạ i phiền a s a thổ lộ ra nụ cười trong lòng hung tợn thầm nghĩ các ngươi đã dự định bông tha hầm mỏ bảo vệ ốc đảo như vậy ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi trực tiếp đem bọn ngươi hầm mỏ làm hỏng ta xem các ngươi làm sao còn ở đại danh trước mặt đại nhân kiêu ngạo đã không có đại danh đại nhân kinh phí đã không có hầm mỏ ta xem các ngươi tài chính giải quyết như thế nào không có tiền nhỉ dạ ngay cả cơm đều ăn không d ậ y nổi ngay cả nhẫn cụ cũng mua không nổi gặp các ngươi còn dám hay không đối với đại danh đại nhân bất kính s a thổ đại nhân có thể ra tay rồi sao s a thổ thân bên nhỉ dạ nói rằng mấy tên kia phân biệt nằm vùng ở hầm mỏ mấy cái này vị trí s a thổ thông báo mấy người vị trí sau đó lập tức tăng thêm tốc độ đến gần hầm mỏ động thủ nhóm người này nhỉ dạ có chừng hai mươi mấy người cầm đầu s a thổ c à n g là cụ bị thượng nhẫn tầng thứ thực lực thủ vệ ở hầm mỏ chung quanh năm xa nhẫn căn bản đỡ không được phong độn thần biểu phong độn gió thổi rừng a s a thổ cùng đồng bạn của hắn trước tiên tiếp cận một cái s a nhẫn phong độn thuật lập tức thi triển ra cái này s a nhẫn thậm chí đều không phản ứng k i ị m chuyện gì xảy ra tại đồng nhất thời gian s a thổ còn lại đồng bạn đã cùng còn lại s a nhẫn phát động nhẫn thuật công kích c h ậ t ma đến thế tiến công hoàn toàn đem mấy cái này s a nhẫn tình mộng mắt thấy mấy cái này đóng ở hầm mỏ sa nhẫn muốn chết ở xa thổ đám người tập kích phía dưới thời điểm bầu trời đột nhiên đã bắn xuống vô số vô thành vô tức laser tốc độ nhanh lạng yên không một tiếng động hơn nữa xa thổ bọn người không nghĩ tới trên cao thế mà lại có công kích tới còn như vậy nhanh hơn hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại cũng đang tập kích sa nhẫn muốn né tránh phòng ngự cũng không kịp cho dù là sở hữu cụ bị ba trăm sáu mươi độ thị giác siêu cường động s á t lực bạch nhãn xa thổ cũng không kịp né tránh r ồ n dập bị laser bắn chúng a từng tiếng tiếng đêu thảm thiết vang lên đây là dịch thần vũ khí chết tiệt chúng ta bị tính kế thảo nào nơi đây không có mai phục chân chính mai phục là ở trên bầu trời dịch thần vũ khí xa thổ nghĩ tới dịch thần ở trên chiến trường tính kế địch nhân thủ đoạn chỉ cảm thấy trong miệng một hồi phát khổ ở laser bắn trong nháy mắt làng cắt trong dịch thần đám người đã đạp lục ma ván trượt bay ra làng cát ra khỏi làng cắt sau đó đổi lại tốc độ mo hơn máy bay chiến đấu ngược lại có cả dù dạ ở không sợ trả cờ dạ không đủ dùng rất nhanh dịch thần đám người đang ở hầm mỏ phụ cận đáp xuống thiên cơ kích quang vũ khí khó trách n g ư ờ i không cần bố trí nhị dạ tới tiến hành phục kích có vũ khí như vậy so cái gì nhị dạ phục kích cũng muốn giỏi hơn diệp thương cười nói ánh mắt nhìn về phía những người này thời điểm tràn đầy sắc cơ chính là các ngươi mấy tên khốn kiếp này kém chút phá hủy chúng ta làng cắt phát triển đại kế trong bọn họ phải có không ít người là không có chết ta đặc biệt đã khống chế thiên cơ kích quang vũ khí uy lực chỉ là đem bọn họ đả thương đã hôn mê tận lực để lại người sống dịch thân nhìn trước mặt xa thổ đám người phong tỏa làng cát bất kỳ người nào không cho phép xuất nhập hôm nay cái này bên trong tin tức tuyệt đối không thể truyền ra ngoài ta muốn đem liên quan đến một kiện sự này hiện nay còn núp trong bóng tối hắc thủ từng cái bắt tới yên tâm Ta cam đoan bọn họ ngay cả khi còn bé pha tờ nhì hệ vũ dường mấy lần sự tình đều nhất nhất giao đại thanh sở bà kỳ nói rằng đem đã hôn mê s a thổ đám người mang về sau đó bà k ỳ lập tức để chuẩn bị an bài song phụ trách đối phó tâm trí kiên định nỉ dạ s a ẩn khảo vấn bộ người đối với s a thổ đám người tiến hành khảo vấn bà kỳ không có để dịch thần mấy người chờ quá lâu rất nhanh là đến cả dẹt bên trong phòng làm việc cả dẹt đại nhân dịch thần đại nhân các ngươi hoác đây chính là cha hỏi kết quả b à kỳ vẻ mặt phẫn nộ đem một trang giấy giao cho cả dù dạ giáp dịch thần nắm đấm nắm chặt t ừ n g tiếng siêu hạt rẻ một dạng thanh thúy tiếng nổ vang không ngừng thường bắt đầu ta còn tưởng rằng là vân nhẫn cổ nộp hạ nham nhẫn ba người bọn hắn có khả năng cao hơn một chút không nghĩ tới lại là người thực sự tốt ra ta không biết nói ngươi ngu xuẩn còn là nói ngươi thông minh làng cắt cường đại đối ngươi đại danh vị cũng có chỗ tốt ngươi cư nhiên như thử thiện cận nước khác nỉ giả cũng còn không có tới phá hư hành động của chúng ta ngươi cái này phong quốc đại danh liền không kịp chờ đợi để cho thủ hạ tới phá hư chính mình quốc gia nhận thôn hành động ngươi thật đúng là đi a ghê tởm như vậy đại danh muốn tới để làm gì chiến tranh thời điểm tìm không thấy hắn tích cực như vậy chỉ biết không ngừng cắt giảm chúng ta kinh phí nhưng lại muốn chúng ta đánh thắng trận bây giờ thấy chúng ta làng cắt có thế tự mình phát triển không cần mượn hắn kinh phí hắn lại lập tức qua đây làm phá hư thật là đáng trách mạ bỉ trải qua làng mây hung tàn đối đãi sau đó đối với người mình hại người của mình sự tình có thể nói là căm thù đến tận xương thủy nhìn một cái phía dưới tức giận đến sắc mặt đều một mảnh tái nhợt cương đại tới đâu nhất thôn quốc gia một ngày xuất hiện mất đi k h ô n g chế nội đấu chế như vậy sớm sẽ sụp đổ hải l a o tàng thở dài một cái hắn cảm giác được một kiện sự này quá khó giải quyết dù sao đối với tựa n dê nhưng là phong quốc đại danh a hắn là đại danh thì thế nào hại chết chúng ta không ít xa nhẫn phá hủy chúng ta thật vất vả tu kiến đi ra đường thiếu chút nữa phá hủy chúng ta khoáng sản kế hoạch như vậy đại danh tuyệt đối không thể tha thứ diệp thương nói rằng nàng chính là bị cao tầng tính kế quá kém chút hại chết đối với đại danh loại người này là nhất ghét ba ba ác dịch thần ngươi định làm như thế nào làm thay mặt bà bà nhìn về phía dịch thần nếu đối phương đã ra chiêu không phải cố phong quốc g i a cùng làng cắt nội đấu sẽ cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được như vậy chúng ta cũng tiếp chiêu là được đại danh vị trí cũng là thời điểm đổi người khác đi làm dịch thần thản n h ư n ó i đ a n g nói trong lời sát cơ lại làm cho người hải láo tàng đều nội tâm căng thẳng hắn biết trước đây cái kia gia nhập vào làng cắt người người có thể lấn tiểu quỷ đã phát triển đến mọi cử động ảnh hưởng phong quốc làng cắt thậm chí là toàn bộ nhận giới trạng hướng tình trạng quyết định của hắn phong quốc một cái không phải cẩn thận sẽ nhấc lên một phen huyết vũ bất quá tại trước đây còn có một người phải xử trí trước dịch thân nhìn trước mặt trên tờ giấy ghi lại một cái tên làng cắt trưởng lao ạ cờ mắn cầu thả cầu vô tốt